Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân Tập 120 của tác giả Vinh Tiểu dinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực Qua dòng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 953 Một mũi tên Nữ hoàng vẫn rất là thẹn thùng Nếu được nguyện cơ Sớm tự mình lao tới rồi Hoặc là mang lý mộ quấn đến trên giường Lý mộ xoay người không có nhìn nàng nữa tự hỏi chuyện bắc bang thật ra từ trong lòng mà nói hẳn rất hy vọng phật môn tam tông ra sức nâng đỡ cho hoàng thất thần quốc đến tìm bắc bang để mà gây sự như vậy liền có lý do lấy được thiên thư của ba tông này ba tông này là thế lực nước địch lý mộ không có thể tiến hành giao dịch với bọn họ nhưng mà đối phương chưa có chọc tới mình hẳn không có tiện mạnh bạo cái này thuộc loại ý thế hiếp người lý mộ làm một phen điều tra trước Bắc bang tuy là độc lập, nhưng mà tư tưởng thói quen dân chúng tầng giữ chót của thân quốc không phải là một số một chiều có thể sửa được. Tỉnh đến nay, bắc bang đã tầng giữ chót lúc nào cũng có rối loạn xảy ra. Phần chia cấp bậc cùng với tư tưởng trọng nam khinh nữ đã khắc sâu vào trong gen của bọn họ rồi. Cái này đối với chú trọng mà nói là một chuyện tốt. Trong quốc gia như vậy, một lần nữa thành lập trật tự có thể khiến cho Pháp gia thu lợi lớn nhất quá. Lý Mộ gặp Chu Trọng một lần, liền cảm giác được gã lại cường đại thêm vài phần rồi. Nếu mà toàn bộ thần quốc đều để cho gã nắm giữ, siêu thoát có lẽ không phải là điểm cuối tu hành của gã. Pháp gia tuy là số ít, nhưng mà nếu là một mảnh đất thích hợp tu hành, tốc độ tu hành của bọn họ cực kỳ kinh người. Kim Cương Sơn, trong một tòa cung điện, Ngụy Bằng đứng ở phía sau Chu Trọng, nhìn hai căn phòng đối diện lắc đầu nói: cần gì làm cái điều thừa đó chứ, lúc ấy chuẩn bị cho bọn họ một căn phòng là đủ rồi, dù sao bọn họ cả ngày đều ở cùng một chỗ mà. Chu trọng chắp tay sau lưng thản nhiên nói, có thể là bọn họ có rất nhiều việc nước để mà cần bàn bạc. Trong phòng trải qua nhiều ngày sớm chiều ở chung, quan hệ của Lý Mộ và nữ hoàng cuối cùng lại có một bước tiến lớn. Hai người ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn nhau, Lý Mộ miếng môi Trên mặt của Chu vũ hiện ra một tia mây đỏ Sau đó chậm rãi Nhắm hai mắt lại Lý mộ hít thật sâu Chậm rãi hướng nàng tới gần Ngay tại lúc môi của hai người sắp đụng nhau Mắt của Chu vũ bỗng nhiên mở ra Động tác của lý mộ dừng lại Trong lòng bối rối trong một cái chớp mắt Ngay sau đó liền ngẩn đầu Ảnh mắt xuyên thấu qua cửa sổ Nhìn phương xa Chân trời cuối tầm mắt của hắn Xuất hiện một cái đường màu đen Cùng lúc đó Chú Trọng đứng ở trước tòa cung điện nào đó, bóng người cũng tung bay lên. Biên giới bắt bàn, vô số bóng người ngự không mà đến. Trong phòng, thân thể của chu Vũ đã biến mất, xuất hiện một lần nữa đã ở không trung. Cái trán của Lý Mộ hiện ra dài đường màu đen. Hắn cùng với nữ hoàng sớm chiều ở chung, bầu dưỡng cảm tình vài ngày. Không có dễ gì mới mở ra được trái tim của nữ hoàng. Vừa rồi... Hắn cách môi của nữ hoàng chỉ còn có 0,001cm thôi. Sau đó đã bị những kẻ chết tiệt này đánh gãy ruột. Lý mộ nhìn chân trời, trong lòng cháy lên một bầu lửa giận. Trên bầu trời, mấy trăm bóng người cấp tốc đến, mục tiêu chính là Kim Cương Sơn. Dẫn đầu ở phía trước đám người có một nam tử đầu trọc. Trên đầu dễ dù số phù gian màu đỏ như máu. Nhìn có một chút yêu dị. Nằm ở trên một cái ghế bạch ngọc hai bên trái phải đều ôm hai nữ tử, tay nam tử đầu trọc chạy không ngừng trên thân của hai nữ tử. Một thanh niên mặc bao phục đẹp đẽ quý giá, cung kính đứng phía sau quán nịnh nọt, đợi tu diệt phản nghịch Bắc Bang, trăm sẽ chọn quốc sư càng nhiều mỹ nhân. ở phía trước đám người còn có ba vị lão hòa thượng, ba người chân đạp đài sen đều là nhắm hai mắt, tựa như không có muốn nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ trên ghế. Những người này tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đến gần Kim Cương Sơn Tan cổ sớm lơ lửng ở không trung. Khi mà xa xa nhìn thấy ba cái lão hòa thượng sắc mặt không khỏi biến đổi hẳn, quảng sợ nói: Ba vị tôn giả còn chưa khai chiến, trong lòng hắn đã tuyệt vọng. Hoàng thất thân quốc thế mà thật sự mời được ba vị tôn giả, ba cường giả Phật môn cạnh giới thứ bảy, lại thêm cái vị cường giả kia trên ghế bạch ngọc khí tức không có dưới ba vị tôn giả hôm nay tính mạng của hắn coi như xong rồi cẩn thận phân biệt một phen hắn mới nhận ra nam tử trên ghế kia là đại trưởng lão của ma đạo hợp quan tông hợp quan tông ở các nước phía nam ác danh truyền xa quan thất của thân quốc thế mà mang hắn mời tới nam tử đầu trọc yêu dị lười biến nằm trên ghế ánh mắt nhìn phía dưới căn bản không có mang đám của chú trọng và tan cổ để vào trong mắt Chỉ là khi ánh mắt quét qua một nữ tử trẻ tuổi khác, trong mắt chợt sáng ngời. Hẳn mang hai nữ tử bên cạnh thu bạo đẩy ra, lập tức hướng nữ tử trẻ tuổi đó bày đi, thành nằm quanh quẩn trong tay của mọi người. Ôi trời, mỹ nhân thật là xinh đẹp, không bằng, theo bổn tọa đi. Lúc này, không gian bên cạnh nữ tử giao động một trận, xuất hiện một cái người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sắc mặt rất là khó coi, Trong tay xuất hiện một cây cung phong cách cổ xưa Hắn kéo dây cung Ở trên không bắn ra một mũi tên Một mũi tên màu vàng Xé rắc không gian mà đến Thế mà để lại trên không trung Một cái vết màu đen Đó là dấu vết không gian tan dở Trong lòng của nam tử đầu trọc Thậm chí không có kịp sinh ra Bất cứ ý nghĩ nào Liên đã bị mũi tên xuyên qua thân thể Thân thể của hắn ầm ầm phát nổ Mảnh thi thể bay tán loạn lại bị một cái hố đen xuất hiện tại chỗ cắn nuốt hết. Một cái bóng hư ảo đến cực điểm, cực lực muốn dậy thoát khỏi hố đen, lại vẫn bị vô tình cắn nuốt vào. Trong hư không chỉ để lại một tiếng rống giận không cam lòng đến cực điểm. Cái hố đen dần dần biến mất, bóng dáng của nam tử đầu trọc cũng triệt để biến mất, tựa như hắn từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện. Một mũi tên diệt địch pháp lực trong cơ thể của Lý Mộ đã bị rút hết không sót lại một tia nào ngay cả lực lượng thân thể cũng đã bị hao hết hắn vô lực ngã xuống trên không rơi vào trong dòng tay mềm mại thơm tho trong thiên địa bỗng nhiên im lặng không lâu trước đó bắc bang tuyên bố độc lập hoàng đế thần quốc không có để ý đại thần phản đối mang đại trưởng đảo của hợp quan Tông lập làm quốc sư của thần quốc sau người này tự mình tới tổ đình ba Tông? tuy là không biết trong đó đã xảy ra cái chuyện gì Nhưng mà ba tông ngay từ đầu ngồi xem bắt bang độc lập, bỗng nhiên đáp ứng giúp cho hoàng tộc dẹp loạn. Hơn nữa, ba vị tôn giả đều đã xuất hiện. Dũng tưởng đây là một trận chiến không có hồi hợp, ai ngờ được chưa có chính thức khai chiến. Đại trưởng lão của hợp hoàng tông bị một mũi tên bắn chết ngay tại chỗ, nguyên thần cũng không có lưu lại. Trường 954, phía sau cửa. Trên đài sen, trên mặt có ba tôn giả đầy nét chấn động. Hoàng đế thần quốc, ngữ giá thân chinh, hai con mắt trợn lên. Không có thể tin được một màn vừa mới nhìn thấy. Mạnh như là quốc sư, cứ như vậy không còn sao. Sao yên tĩnh ngắn ngủi, liền có tiếng xôn xao ngập trời bọc phát ra. Quốc sư, quốc sư đã bị bắn chết rồi sao? Đó, đó là pháp bảo gì chứ? Màu, lui, rút lui. Phản ứng trước hết là ba vị tôn giả. Bọn họ, tuy chưa phát một lời, dưới chân xuất hiện một tia sáng vàng cống chế đại sen, hướng xa xa, lao nhút đi. Cái cung kia có thể bắn chết đại trưởng lão hợp quan tâm, tương tự có thể bắn giết bọn họ rồi. Nhưng có người, không có muốn để họ như nguyện. Chu Trọng bước ra một bước, tựa như xuất địa thành thốn, xuất hiện trước mặt của một vị tôn giả, thản nhiên nói, đến cũng đã đến rồi, đừng có dội đi chứ. Một vị tôn giả khác vừa định thoát đi, ở phía sau, bộc phát ra một lực hút cường đại, mang thân thể mạnh mẽ rút về cuối lực hút đó là một bóng người tản ra yêu khí và thi khí một vị tôn giả cuối cùng không có ai ngăn trở trong giây lát đã biến mất ở chân trời Lý mộ không có dội chạy được hòa thượng không có chạy được miếu đâu trừ phi lão phải rời khỏi thần quốc nếu không Lý mộ sớm hay muộn sẽ đi tìm lão thôi hắn nằm trong lòng của nữ hoàng cảnh tượng trong mộng thái hiện giờ khắc này Hắn có thể dùng chân ngôn khôi phục pháp lực nhưng mà không cần thiết. Chu vũ biết lý mộ có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực nhưng mà nàng làm bộ như quên đi. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm nhau tựa như là hoàn toàn xem nhẹ cuộc chiến vô cùng khẩn trương chung quanh. Chù trọng tuy là cường đại nhưng mà xét cho cùng không phải là cảnh giới thứ bảy. Lấy thần thông độc đáo có thể đánh bất phần cao thấp với một vị Phật môn tôn giả đã là khó có được rồi. Đối thủ của Thi kia là cảnh giới thứ bảy, thân thể cũng cường đại vô cùng. Nó chưa có chiếm được nửa phần ưu thế. Ở lúc quốc sư đã bị một mũi tên bắn chết, sau đó tu hành giả thần quốc liền quảng hốt. Bây giờ ngay cả tôn giả cũng không chiến mà chạy rồi. Bọn họ ở chỗ này có ý nghĩa gì? Sau khi mình lấy lại tinh thần, bọn họ lập tức chạy tán loạn. Nhưng mà vào lúc này, một cái chuông khổng lồ từ trên trời dán xuống mang tất cả bọn họ đều bao phủ ở bên trong. Dù số người khởi sướng công kích đối với cái chuông khổng lồ lại chỉ có thể khiến cho cái chuông này khẽ rung động thôi. Biểu cảm trên mặt của hoàng đế thần quốc trẻ tuổi đã dạy ra. Đây chẳng qua chỉ là một lần ngữ giá thân chinh, kết quả không có gì hồi hộp. Hắn như thế nào cũng không ngờ. Quốc sư đại nhân cường đại cộng thêm ba vị tôn giả, thế mà cứ như vậy một chết một trốn. Hai vị khác chạy trốn còn chưa có chạy thoát. Biểu cảm trên mặt của Tăng Cổ cũng rất dạy ra. Sau khi bị dạy ra chính là mừng dự điên. Có thể một mũi tên bắn chết trưởng lão Hợp Quang Tông. Cái loại cường giả cấp bậc này về sao bọn họ ở thân quốc có thể hoàn toàn đi ngang rồi. Lý mộ sắc mặt bình tĩnh cũng không bởi vì chiến tích như vậy có điều đắc ý. Đối thủ của hắn từ trước tới giờ không phải là thần quốc, cũng không phải là ma đạo Hợp Quang Tông. Mà là quyền tông Nếu ngay cả cái chút việc nhỏ này Không thể giải quyết Còn như thế nào mà chống lại thiên hạ để nhất tông Cùng với nữ hoàng ôn tồn chốc lát Lý mộ xấu hổ Nằm trong lòng cô nàng Hắn vỗ tráng nói Ta quên ta có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực mà Hắn bắt một cái thủ ấn Trong miệng hô khẽ chữ dài Dù số lực lượng của thiên địa u dào Pháp lực của hắn rất nhanh khôi phục non nữa Bằng vào dài tự quyết Lý mộ chỉ cần thời gian ngắn ngủi khôi phục pháp lực, liền có thể bắn ra một mũi tên lại tiếp một mũi tên. Quy lực của xã Nhật Cung so dáng tưởng tượng còn mạnh hơn. Đại trưởng lão Hợp Quang Tông, cường giả cảnh giới thứ bảy giống như là dạng nguyễn thiên quân. Thế mà không chống lại được cái mũi tên, hắn toàn lực bắn ra. Tuy đổi làm cường giả cảnh giới thứ sáu bình thường, một mũi tên này có thể làm cho bọn họ pháp lực khô kiệt, mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà lấy cái này, đổi lấy một vị cường giả cấp cao ngã xuống, như thế nào không tính là chịu thiệt rồi. Yêu Thi đối chiến với một vị tôn giả đã có hiện tượng thất bại. Lý mộ kéo cung, đưa vào một thành pháp lực. Trên thân cung, ngân tụ ra một mũi tên chỉ hướng tôn giả kia. Vị tôn giả niết tông này, áp chế Yêu Thi bỗng trong lòng sinh ra cảnh báo, chợt quay đầu. Đã nhìn thấy một mũi tên màu vàng nhắm vào mình. Một màn kia, đại trưởng lão hợp quan Tông bị hồ đèn cắn nút quanh quẩn trong lòng. Một cái mũi tên này thật có thể nguy hiếp đến tính mạng của hắn, sắc mặt của tôn giả Niết Tông biến quả. Sau đó, chỉ có thể nâng hai tay lên, đặt ngang trước ngực bày tỏ đầu hàng. Người trẻ tuổi chưa bắn ra cái mũi tên kia, đó là đang cho hắn một cơ hội đầu hàng. Lý mộ nhìn thấy tôn giả kia làm ra cái động tác đầu hàng, mũi tên chỉ hướng một vị khác. Không có bao nhiêu do dự, vị lão hòa thượng kia cũng làm ra cái lựa chọn tương tự. Mũi tên xạ nhật cung sau khi một ngân tụ liền không thể thu hồi. Lý mộ mang nó nhắm bầu trời của đỉnh đầu, buông tay. Một tia sáng vàng bắn về phía trời cao, cuối cùng đã biến mất không thấy nữa. Thân quốc lần này đến đây có bốn vị cạnh với thứ bảy, một chết, một trốn, hai vị bị bắt. Tu hành giả trong thần quốc phòng vệ quân còn lại. Căn bản không có tạo thành được quy hiếp gì, đã bị nhốt trong chuông đạo còn đang đi cuồng công kích. Lý mộ tạm thời không có để ý bọn họ, đợi cho pháp lực hao hết, bọn họ liền thành thật thối. Hắn xạ nhật cung trong tay, nhìn hai cái vị tôn giả từ bỏ chống cự, bình tĩnh nói, Giao ra hồ quyết đi, được làm vua, thua làm giặc. Hai cái dị tôn giả không ngờ, bọn họ sẽ có thời điểm giao ra hồ quyết, đối mặt cao thủ cung cấp. Bọn họ còn có sức liều mạng, nhưng mà cái cung kia khủng bố làm cho người ta tuyệt vọng. Đại trưởng lão Hợp Quang Tông lấy ma đạo uy hiếp bọn họ ra tay. Bà cái Tông biết rõ ma đạo khủng bố, không thể không nhúng tay vào việc của bác bàn. Cuối cùng, lưu lạc đến kết cục này cũng chẳng có trách người khác. Một lát sau, Lý Mộ thu hồi hai cái giọt hồn huyết nói với chú Trọng, chạy mất một người, ngươi mang bọn họ đi đi. Vừa rồi tôn giả Ngôn công đã chạy, chú Trọng mang theo yêu thi cùng với hai vị tôn giả khác đi tổ đình Ngôn Tông. Lý mộ lơ lửng trong không trung, cẩn thận đánh giá cái cung này trong tay. Cung này hôm nay cho hắn một sự ngạc nhiên lẫn vui mừng thật lớn. chương 955 Hai Ali Cùng lúc đó ở sâu trong Nam Hải, trong một hòn đảo sương mù quỷ lượng lợ quan tài đá ở đỉnh tháp đột nhiên mở ra lão già gầy gò từ trong quan tài bay ra cả giận nói hợp quan đã chết sao. trong tháp một người trẻ tuổi áo màu đỏ quanh chân ngồi dương đôi mắt hai con mắt hắn màu đỏ trầm giọng nói rốt cuộc là người nào có thể khiến cho hắn ngay cả nguyên thần cũng không có thể chạy thoát được lão già khô gầy lạnh lùng nói bản tôn sẽ tự mình đi xem lão bước ra một bước bóng người ra ngoài tháp nhấc chân một lần nữa, lão xuất hiện trên mặt biển ngoài trăm dặm. Không bao lâu, bờ biển Nam Hải không gian dao động một trận, bóng người khu gầy của lão hiện ra. Lão vừa mới nâng chân chưa có thể bước ra. Trên bãi biển ở phía trước cách đó không xa, có một vị lão nhân đứng. Lão nhân dáng người còng xuống, trên mặt tràn đầy đốm, tóc cũng không còn mấy sợi, nhìn qua đã sắp bước vào quan tài rồi khiến trong đôi mắt trống rộng của ma tòng tam tổ u quả trung động. Thiền cơ tử! Lão nhìn lão nhân, chậm rãi từ trong cổ họng, phun ra mấy chữ. ánh mắt của lão nhân nhìn về phía lão nói, trở về đi! Cái chân kia của ma tòng tam tổ đã bước ra lại thu về. Lão nhìn cái vị lão nhân kia, trên mặt bỗng nhiên lộ rồng nụ cười nói, có thể tính được động hướng của bản tôn như thế nào? Thiên cơ, há ngươi là một phạm nhân có thể thăm dò. Thường xuyên thăm dò chuyện ngươi không nên thăm dò. Tuổi thọ của ngươi đã không còn mấy năm rồi. Lão nhân thản nhiên nói, Ít nhất trước khi mà lão phù chết, Ngươi không thể đặt chân ở tổ châu. Đối mặt với lão đối thủ nhiều năm qua, Ma Tông tam Tổ sắc mặt âm trầm chất vấn Nhiều năm như vậy rồi, Ngươi rốt cuộc đang thủ dững cái gì vậy? Lão nhân nhìn hắn hỏi ngược lại, Một dạng năm rồi, các ngươi không có tiếc mang ký ức truyền thừa nhiều thế hệ, tai họa của tổ châu dạng năm là gì cái gì? Vẻ mặt của ma tông tam tổ trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta đang tìm đường ra, tìm kiếm cánh cửa kia để bị tổ thi các ngươi vì tư lợi bản thân đóng đi rồi. Lão nhân trầm mặt một lát hỏi, nếu phía sau cửa không phải là đường ra mà là tuyệt lộ thì sao? Ngọn lửa âm u nhảy trong mắt của ma tông Tam Tổ nói Ở phía sau cửa rốt cuộc là cái gì Phải mở cánh cửa đó ra mới biết được chứ Sau khi mà chú trọng Mang theo yêu thi và hai vị tôn giả thần phục Rời khỏi không lâu Liên lại về tới chỗ này Đại thể cuốn đi Hai tông khác đã thần phục Vị tôn giả ngôn tông kia Cũng chưa có tiến hành phản kháng quá nhiều liền giao ra hồn quyết của mình Giờ phút này Trong lòng của ba người chỉ là hối hận Bọn họ không có đoán trước được đối thủ cường đại như vậy Cũng không có thể ngờ được Trưởng lão hợp quan tông Là không chịu nổi như thế Vì cầu tự bảo vệ mình Cuối cùng chỉ có thể mang hồ quyết liên quan đến tính mạng giao ra sớm biết như thế Còn không bằng mặc kệ bắt ban tự do đi Kim Cương Sơn Trong một chỗ điện Lý mộ nhìn ba cái vị lão hòa thượng thản nhiên nói Giao ra thiên thư tông môn của các người Ba người nghe vậy Sau trầm mặt ngắn mũi, đồng thời lắc đầu, một vị lão hòa thượng nói: "Thiên thư sớm không có ở tâm môn của chúng ta." Sắc mặt của Lý Mộ trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nhìn ta dễ lừa lắm sao?" Lão hòa thượng đó chấp tay nói: "Bần tăng lấy Phật tổ để mà thề, thiên thư công ta trăm năm trước đã bị ma tông đoạt đi rồi, đây cũng là nguyên nhân niết tông không ngừng suy sụp." Hai cái vị lão hòa thượng khác cũng mở miệng Thiền thư của chúng ta ở trăm năm trước đã bị ma tông cũng đoạt đi rồi. Lý mộ nhíu mày hắn mơ hồ cảm thấy ba cái lão hòa thượng này tựa như không phải đang nói dối. Thiền thư quan trọng cỡ nào, lý mộ đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy tin tưởng bọn họ. Hắn bảo tàn cổ dẫn người đi ba tông điều tra một phen. Thế mà thật sự tra được, Phật môn tam tông của Thanh Quốc đã có một trăm năm thời gian chưa có đệ tử lĩnh ngộ thiền thư. Cẩn thận điều tra nghe ngóng, hắn điều tra càng nhiều bí ẩn. Hơn 100 năm trước, Phật Môn Tam Tông đồng thời đã bị Ma Tông tiến công quy mô. Cuối cùng, lấy Phật Môn thua mà chấm dứt. Tam Tông tuy cuối cùng được giữ lại, nhưng mà thiên thư của môn phái bị đoạt đi rồi. Nói chính xác là lúc cường giả Phật Môn Tam Tông dùng thiên thư đổi lấy môn phái truyền thừa. Lý Mộ không khỏi nhớ tới, trăm ngàn năm qua... Phù lục phái đã bị ma đạo dây công mấy lần, chẳng qua là bằng vào chuông đạo và mấy phái còn lại giúp đỡ. Mỗi một lần đều thành công đánh lui cường giả của ma đạo. Mỗi một lần đều thành công đánh lui cường giả ma đạo để giữ lại phái, bao gồm quyền tông đều có tình huống tương tự. Phật môn thực lực yếu hơn đạo môn, không có chống được ma đạo xâm nhập. Khó trách, gần 100 năm qua, Phật môn đại lục thua xa ngày xưa. Nếu không phải là tổ đình của tâm tông ở Đại Chu, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục tương tự với ba tông này rồi. Nói tóm lại, Lý Mộ không có thể từ trong tay của bọn họ đạt được thiên thư. Từ đó, thiên thư trên đại lục có thể xác định một tờ ở quyền tông, 9 tờ trong tay của Lý Mộ còn có 14 tờ, chỉ sợ quá nữa đều đã bị ma đạo nắm giữ. Muốn lấy được không phải là chuyện dễ rồi. Lý Mộ tạm thời không có nghĩ diệt thiên thư nữa. Lần này hoàng đế thân quốc ngưỡng giá thần chinh mang theo một đám thân vệ cùng quý tộc thân quốc. Toàn bộ đã bị bắt trong chuông đạo, lúc này đã từ bỏ phản kháng, hoàn toàn tiếp nhận số phận. Nếu Lý Mậu nguyện ý, có thể trong thời gian cực ngắn mang thần quốc nhét vào trong bản đồ của Đại Chu. Nhưng mà hắn không có tính làm vậy. Hai nước chủng người khác nhau, chế độ khác nhau, tính ngưỡng khác nhau, cho dù là công chiến thần quốc cũng không có chỗ tốt là bao nhiêu. Ngược lại chung xuống tay quảng ngầm thật lớn cho tương lai. huống Chi chỉ là quản lý Đại Chu 36 quận, Triều Đình đã không đủ sức rồi, lại thêm một cái thần quốc chưa chắc chiếu cố được. Hôm qua, Nam Hải không có bất cứ điểm báo gì xảy ra một trận sóng thần Mấy bang gần biển đều đã bị thủy tai trình độ khác nhau. Nếu thần quốc biến thành một bộ phận của Đại Chu, việc an giấc cứu tế cỡ này liên thành cái việc thuộc bổn phận của Đại Chu sao? Thần quốc có nạn, đại chu lại phải hao tài tốn của, triều đình đồng ý, dân chúng chưa chắc là đồng ý. Không có bằng mang thần quốc, giao cho chu trọng, gã có thể mượn thần quốc để mà tấn thần. Đại chu không có quả ở phía nam, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Lý mộ còn tính ở các bang của thần quốc, thành lập một quốc miếu. Dân chúng của thần quốc số lượng rất nhiều, mặc dù mỗi người niệm lực rất ít, tụ tập lại cũng là lượng không nhỏ mang những cái quốc miếu này nối liền với tổ miếu của Đại Chu có thể tăng tốc đế khí hình thành. Nhưng mà thân quốc, hơn 20 bang xưa này làm theo ý của mình, muốn hoàn thành một kế hoạch này cũng không phải là dễ dàng đâu. Chương 956, Hai Ali Một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, bọn họ cần phải làm là thu phục các bang lấy lực lượng chú trọng bây giờ nắm giữ, triệt để chỉnh hợp thân quốc, chỉ là vấn đề thời gian. Thần quốc đại cục đã định rồi. Lý mộ và nữ hoàng không cần thiết phải ở lại chỗ này. Hắn dùng pháp khí truyền âm hỏi quyền cơ tử. Hai nàng vẫn như cũ đàn bế hoàng. Thời gian tu hành giả cấp cao phá cảnh không ai giống ai cả. Hơn nữa không có quy luật đáng nói. Có người cơ duyên đến phá cảnh chỉ là trong một cái chớp mắt. Có người cần phải mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm. Liễu hàm Yên và Lý thành hẳn là không cần phải lâu như vậy. Nhìn từ hiệu quả của các nàng ăn vào đang dược, nhiều nhất 3 tháng, liền có thể hoàn toàn luyện quá dược lực. Khi mãn về nữ hoàng trở lại thần đô, Thượng Quang Ly đã thành công phá cảnh xuất quan. Mai Đại Nhân vẫn như cũ, bế quan không ra. Thánh dài đang dược, chỉ là trên diện rộng tăng lên sát xuất tấn thần. Cuối cùng có thể phá cảnh hay không, cần phải xem bản thân của tu hành giả. Thiếu Mai Đại Nhân lý mộ và nữ hoàng đương nhiên càng tự tại hơn một chút. bọn họ có thể ở trong cung trường nhạc nắm tay vẽ tranh, lấy danh nghĩa trao đổi diệt nước đuổi thị vệ cung nữ lù ra ở ngự hoa viên tản bộ ngắm hoa, hoặc là song song biến hóa dung mạo ở quán mì bên đường cùng ăn một bát mì cùng nhau chơi diều cùng nhau ngắm mặt trời mọc và lặn chỉ là thượng quan ly tồn tại thường xuyên quấy rầy kế hoạch thế giới của hai người bọn họ sưng tâm bởi vì cả ngày theo nữ hoàng một tấc cũng không rời đã bị nàng phải đi mấy cái quận khu hàng để mà làm mưa không có 10 ngày nửa tháng không có trở về được thượng quan ly là nữ quan bên người của nữ hoàng trừ lúc ngủ lý ra lúc nào cũng theo bên người của nữ hoàng một lần hai lần có thể đuổi nàng đi số lần nhiều khó tránh khỏi trong lòng của nàng sẽ sinh nghi trong lòng của lý mộ có một chút hối hận sớm biết ở trong diên đang dược đó Bớt đi một chút tài nguyên vật liệu Nếu là vật liệu không có tốt Nàng bây giờ có thể còn bế quan rồi Mà không phải là làm bóng đèn Ở giữa hai người chứ Trong cung trường nhạc Lý mộ đang xem sổ con chu Vũ đang vẽ tranh Thượng quan Ly đứng ở phía sau nàng Chờ đợi phân phó bất cứ lúc nào Lý mộ và chu Vũ Ánh mắt nhìn nhau nháy mắt đều hiểu rõ tâm ý của đối phương chu Vũ ho nhẹ một tiếng nói Ali Ngươi đi quốc cố kiểm kê tồn kho một phen đi, xem xem đang dược phù lục các thứ còn thiếu không, nếu là không đủ lại bảo hộ bộ đi cửa hàng các phái để mà thu mua. Trong mắt của Thượng Quan Ly hiện ra một tia nghi ngờ, những cái chuyện nhỏ này đều có quan viên chuyên môn đi quản rồi, nàng căn bản không cần thiết phải đi chứ. Hơn nữa, Bệ hạ xưa nay đều không có thích những cái việc rườm rà này, gần đây sau đấu với những cái chuyện này quan tâm vậy chứ? Hôm trước bảo nàng đi cung phụng ti giám sát cung phụng, hôm qua bảo nàng đi hộ bộ kiểm toán, hôm nay bảo nàng đi kiểm quất khố tồn kho. Nàng sao lại cảm thấy bệ hạ đang cố ý điều nàng đi vậy? Lúc này chu Vũ nói với Lý Mộ, ngươi xem sổ con rất lâu rồi, xem xong cái này cũng trở về nghỉ ngơi đi. Lý Mộ gật đầu nói, dần đây là tiếng đống của nữ hoàng ước định với hắn. Ý tứ câu này, Lý Mộ đi về trước, lát nữa hai người ở Lý Phủ hội họp. Nếu chỉ là điều đi Thượng Quang Ly, để lại Lý Mộ ở trong cung trường nhạc, mục đích không khỏi quá mức rõ ràng sao. Cứ như vậy, A Ly không có gì hoài nghi nữa. Thượng quan Ly cũng lên tiếng, mang theo đầy bụng nghi hoặc ra khỏi cung trường nhạc. Lý Mộ xem xong mấy cái phong sổ con, thấy Thượng quan Ly đi xa, cùng với nữ hoạt liệt nhau, cùng lập tức rời khỏi hoàng cung. Hắn là đầu tiên đi chợ rau mua một con cá, một ít rau tươi mới cùng dì nữ hoàng cùng nhau nấu cơm. Cũng là một loại ngọt ngào cùng chỉ lãng mạn khác. Lúc về trong nhà, Lý Mộ đẩy cửa ra, nhìn thấy trong sân có một bóng người đã đứng. Đối với loại chuyện này, nàng luôn so với mình, càng thêm súc ruột không có chờ được. Hắn đi qua, từ phía sau ôm nữ hoàng biến thành thượng quan ly hỏi, hôm nay muốn ăn cái gì? Thân thể mềm mại trong lòng chấn động, sau đó hắn đã bị một đạo pháp lực mạnh mẽ đánh giang ra. Thượng Quang Ly lưu ra vài bước nổ giận nhìn Lý Mộ cắn răng nói, Ngưới, lạc, làm, làm cái gì vậy? Lý Mộ giật mình nhìn nàng lẩm bẩm, ngưới, ngưới. Thượng Quang Ly hai tay giao nhau che ngực cả giận nói, Người điên sao vậy? Lý Mộ nhảy mắt ý thức được lập tức nói, Xin, xin lỗi, ta nhận làm người thôi. Hắn vừa dứt lời, không gian Lý Vũ giao đồng một trận, một thượng quan ly khác đã xuất hiện trong sân. Hai thượng quan ly, ánh mắt nhìn nhau, một người chấn động, một người thì bối rối. Thượng quan ly đến Lý Vũ, vốn là muốn hỏi một chút Lý Mộ, có cảm thấy bệ hạ gần đây có một chút kỳ quái không? Lại không ngờ được nhìn thấy một màn như vậy. Nàng đứng phía sau của Lý Mộ chấn động đi qua, kinh ngạc giận dữ nói, ngươi lại. Chù vũ trải qua trong lúc bối rối lúc đầu, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, khôi phục bộ dáng của mình. Nhìn thấy bóng người quen thuộc đó, thân thể của Thượng quan Ly run lên, khó có thể tin nói. Bệ hạ! Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, nàng không hiểu bệ hạ vì sao biến thành cái bộ dáng của nàng tới Lý Phủ. Thẳng cho đến lúc, nàng nhớ ra cái lời đồn ở thần đô mấy ngày nay. Có một lời đồn Lý Mộ cùng với một nữ quan bên người của nữ hoàng dắt tay bước chậm. Cho tới bây giờ nàng rút cuộc ý thức được Đó không phải là lời đồn Chu Vũ đi đến cửa thư phòng nói Ali theo trẩm vào đây đi Thượng Quang Ly nhìn Lý Mộng một cái Có một chút quảng hốt đi vào thư phòng Không biết qua bao lâu nàng mới từ thư phòng đi ra Nhìn Lý Mộng một cái Sau đó bước ra khỏi Lý Phủ Chu Vũ đi đến trong sân nói Ali biết không có sao đâu Nàng không có nói cho người khác biết lúc nói chuyện nàng trong lòng khẽ thở dài một hơi trước kia luôn giấu giếm lo lắng bị người ta phát hiện xuất phát từ bất rất chỉ sau khi mà mang chuyện này báo cho ali trong lòng ngược lại có một chút thư thái hơn về sau nàng không có cần phải mang việc này giấu trong lòng mà có thể có một người chia sẻ rồi lý mộ cảm thấy đây là một chuyện tốt ít nhất về sau không cần phải tránh ali nữa chẳng qua tránh là không cần tránh Nhưng mà hắn luôn cảm thấy từ sau khi mà biết chuyện này, ảnh mắt qua ly nhìn hắn có một chút là lạ, như là lý mộ đã đoạt cái thứ gì quan trọng nhất của nàng. Một điểm này thôi, lý mộ trái lại có thể hiểu được cho nàng. chương 957, Chuyển biến của Thượng Quang Ly Dù sao, làm nữ quang bên người của nữ hoàng, nàng một mình đọc sủng bây giờ nữ hoàng đã sủng ái điều cho hắn, trong lòng của nàng khó tránh khỏi, sẽ có chênh lệch. Tựa như là lý mộ trước kia cũng không có muốn nàng tranh thủ tình cảm với mình. Từ sau khi mà rời khỏi Chu Gia, nữ hoàng không người thân. Ali cùng với Mai Đại Nhân chính là người thân cận nhất bên cạnh nàng, giống như là người thân của nàng vậy. Lý mộ cũng không có muốn Ali bởi vì bị vắng vẻ mà đau lòng. Cho nên khi mà hắn mang bữa sáng tình yêu cho nữ hoàng, thuận tiện mang một phần cho nàng. ngẫu nhiên chuẩn bị một món quà nhỏ cho nữ hoàng. Cũng sẽ không có quên cho nàng. Rốt cuộc có một ngày, Thượng Quang Ly không có dùng ánh mắt bị cướp đi giật quan trọng nhìn Lý Mộ nữa. Nhưng mà ánh mắt trở nên cực kỳ cảnh giác. Cắn răng nói Lý Mộ, Ta nói cho người biết, Ngươi đừng có hòng quý đồ đối với ta. Ta không có thích nam nhân đâu. Lý Mộ lính hội được ý tứ của nàng, nhíu mày nói, Nè, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta lạng người như vậy sao? Thượng Quang Ly dùng ánh mắt hờ hững nhìn hắn hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Mộ không có thể phản bác, vì tỏ vẻ mình không có tâm tư khác đối với nàng, hắn dường tài nói, vậy thì ngươi mang cái đồ ta tặng cho ngươi trả lại ta đi. Thượng Quan Ly ngạc nhiên hỏi, nào có người như ngươi vậy? Lý Mộ nhúng dài, ta chỉ đang hướng người chứng minh ta không có ý khác đối với ngươi mà. Thượng Quan Ly kẻ cắn mồi mang một cây trâm trên đầu tháo xuống, lại mang hai cái khuyên tai tinh xảo tháo xuống, đặt mạnh trong lòng bàn tay của Lý Mộ hỏi, "Đủ chưa? Những vật phẩm trang sức nhỏ này của nữ tử là lúc mà Lý Mộ tặng quà cho nữ hoàng, thuận tay tặng cho nàng." Lý Mộ mang nó thu lại lại nói, "Ngươi còn quan bữa sáng của ta rất nhiều lần đó." Thượng quan Ly đen mặt nói, "Được, ta sẽ trả lại cho ngươi." Lý Mộ tiếp tục nói, Ngươi còn dùng phá đàn cảnh của ta đó. Thượng quan Ly cả giận nói, Đó là bệ hạ cho ta. Lý mộ Phật phất tài nói, Thôi được rồi, vậy cái đó không tính. Thượng quan Ly thở phì phì rời đi. Cách đó không xa, Trương Xuân cùng với Thọ Dương tựa vào trên lan can Bạch Ngọc trước quảng trường, đồng thời lắc lắc đầu. Trương Xuân dễ mặt khó chịu nói, Lý Đại Nhân, người như vậy, mà làm như thế nào bên cạnh của các mỹ nhân dần quanh về trời? Thọ Dương nhìn hắn nói, cây này người không có hiểu đâu, cái này gọi là phương pháp trái ngược, là thủ đoạn càng thêm cao minh. Ta thấy thượng quan thống lĩnh rất nhanh cũng phải luân hãm rồi. Trường Xuân lắc đầu thở dài, hắn vẫn là quá trẻ tuổi luôn, trẻ tuổi không biết phụ nhân tốt, làm mang thiếu nữ coi thành bảo bối. Chẳng lẽ là mai thống lĩnh không quý nhị hơn so với thượng quan thống lĩnh sao? Sáng sớm, thời điểm phê duyệt sổ con, Lý Mộ chưa có nhìn thấy thượng quan ly. Có một số nữ nhân, bộ dạng đẹp, nghĩ cũng đẹp. Bản thân của Lý Mộ sự tình trong nhà cũng không có chiếu cố được. Nào còn có thể sinh ra tâm tư gì đối với nàng chứ? Hắn xem mấy phòng sổ con, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng bước chân. Thượng quan ly bưng vào một cái bát màn bát đặt mạnh trước mặt của Lý mộ nói đây trả lại ngươi Lý Mộ nhìn cái thứ đen xì trong bát ngẫn đầu nhìn nàng hỏi ta cho người ăn chính là cái loại này sao cái loại này cho xưng tâm xưng tâm nó cũng không thèm ăn đâu Thượng Quan Ly nhìn thoáng qua trong bác yên lặng bưng bát rời đi không lâu sau trong ngự thiện phòng liền có thêm một bóng người bận rộn các ngự trù không biết đã xảy ra cái chuyện gì Thượng quan thống lĩnh thân phận tôn quý, thế mà lại bắt đầu khổ luyện tai nghề làm bếp. Cái này khiến cho vô số người đoán, không ít người đều cảm thấy nàng hẳn là có người trong lòng rồi. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, nữ giới bao dung vì người mình yêu. Thượng quan thống lĩnh chỉ biết đánh đánh giết giết người ở trong lòng, khổ luyện kỹ nghệ nữ tử bình thường nên có, từ trên đạo lý cũng nói thông. Trong cung trường nhạc, Lý Mộ buông xuống một phong sổ con trong tay, thở về một khơi, giảng thân thể một ven. Gần đây, các loại sự tình đều đang dựa theo phương hướng của hắn dự định đã phát triển. Có đạo môn Ngũ Tông cùng với các quốc gia thế gia phi Nam gia nhập, như Ý Phường dẫn hành thao tác đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, trở thành phường thị giao dịch tu hành lớn nhất của Tổ Châu, hấp dẫn tu hành giả bốn phương tạm hướng. Triều Đình từ trong phương thị thu lợi cực lớn, quật khổ nhanh chóng đã tràn đầy rồi liền có thể mời chào được càng nhiều cung phụng cường đại hơn nữa Doanh Châu cũng truyền đến tin tức tốt tướng sĩ của Nam Quân ở Doanh Châu nơi khoái độc chướng khí đã phát hiện mấy cái mỏ quặng, trong đó còn có một mỏ linh ngọc loại nhỏ không cần triều đình diễn trợ quá nhiều bọn họ có thể tự cấp tự túc thậm chí còn có thể trợ cấp trái lại cho triều đình phương diện thanh quốc chu trọng lấy thủ đoạn thiết quyết hài hết hoàng thất thần quốc a lập cổ xuất hiện tiện dân đã trở thành hoàng đế trên danh nghĩa của thanh quốc tuy là bị quý tộc kịch liệt phản đối nhưng mà dưới tan cổ và ba tông cường thế trấn áp thanh âm phản đối trong nước rất nhanh đã biến mất không dấu vết về cái phần giáo phái thực tế khống chế các bàn trong đó cũng không có cường giả đỉnh cấp sau khi mấy cái gì cường giả siêu thoát tới cửa chỉ có thể lựa chọn thần phục thôi trong hoàng cung Trong tổ miếu của Đại Chu có thêm một cái đỉnh đồng xanh. Trong cái đỉnh đó có một sợi màu vàng tráng kiện lan tràn đến trong cái đỉnh to lớn trung ương tổ miếu. Rồng vàng trong cái đỉnh lớn so với lúc Lý Mộ lần đầu tiên gặp, thân rồng cường tráng hơn không ít. Ánh vàng trên người càng thêm chói mắt, chỉ có mấy chục cái dãy phần đuôi hơi ảm đạm. Khi những cái dãy này từ vàng sỏng hoàn toàn biến thành vàng tươi, chính là lúc luôn đế khí này đã trưởng thành rồi. Lý Mộ rời khỏi tổ miếu, còn chưa có đi vào cung trường nhạc, từ trong một chỗ cung điện bóng truyền đến một cái lu khí tức mút trời. Lý Mộ nhìn về phía cung điện đó, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Bóng người của hắn chợt lóe đã đi đến trước điện kia. Mai Đại Nhân từ trong điện đi ra, khí tức trên người nội liễm, cả người nhìn qua cũng trẻ đi vài tuổi. Lý Mộ chắp tay cười nói, chúc mừng Mai Tỷ Tỷ. Nữ Hoàng và Thượng quan Ly đồng thời xuất hiện ở đây. Thượng Quang Ly nhìn Mai Đại Nhân nhìn không được đi lên phía trước, nhéo nhéo mặt của nàng kinh ngạc than thở. Dựa vào cái gì tỷ có thể phá cảnh trở nên trở nên trẻ tuổi vậy? chương 958 Yêu Quốc Quyết Ảnh Cũng không phải là Mai Đại Nhân phá cảnh liền trở nên trẻ tuổi. Chỉ là mỗi một lần đột phá cảnh giới, thân thể và nguyên thần đều nên đón một lần thăng qua. Ở trong quá trình đột phá, làn da của nàng trở nên càng thêm non mịn, cho nên thoạt nhìn càng thêm trẻ tuổi. Thượng quan Ly đột phá, thân thể cũng có biến quá như vậy, chẳng qua nàng vốn đã trẻ rồi, cho nên thoạt nhìn biến quá không lớn. Ngay cả Mai Đại Nhân cũng đột phá rồi, cũng không biết liễu Hàm Yên và Lý Thanh ở trên Bạch Dân Sơn thế nào. Lý Mộ đang định hỏi quyền cơ tử một chút, pháp khí truyền âm đến từ phù lục phái lại tự mình chấn động. Ngự thiện phòng thượng quan ly đang tỉ mỉ đun một bát canh. Mai đại nhân từ bên ngoài đi vào hỏi, Ali đang làm cái gì đó. Thượng quan ly mang một ít hương liệu bỏ thêm vào, tức giận nói, không thấy sao, ta đang nấu canh đó. Mai đại nhân tò mò nói, ngươi từ bao giờ cảm thấy hứng thú đối với việc này vậy? Thượng quan ly thẳng nhiên nói, gần đây thôi. Mai Đại Nhân cầm lấy một cái thìa Dương về phía bắc cành đó Đã bị Thượng Quang Ly đánh một phát lên muôn bàn tay Thượng Quang Ly nói Muốn ăn ngươi tự đi làm đi Cái này không phải cho ngươi đâu Mai Đại Nhân tò mò hỏi Vậy ngươi Làm cho ai vậy Cho bệ hạ sao Sau đó nàng liền phủ nhận phán đoán này Nếu là cho bệ hạ Ali nhất định là vui vẻ rồi Mà không phải là loại vẽ mặt Cái người nợ nàng một khoản tiền lớn vậy như là muốn nhổ nước miếng ở trong cành, Nàng nghĩ nghĩ, hồ nghi nói, hẳn sẽ không là cho Lý Mộ chứ. Nói tới Lý Mộ, Thượng quan Ly hận đến ngứa rằng, hẳn không chỉ từ bên người của nàng đoạt đi bệ hạ, còn dùng cái loại thái độ đó đối đại với nàng. Nhưng mà chuyện này không thể nói cho Mai Tỷ Tỷ, cho dù cô là một trong những người thân cận nhất của nàng. Nàng vẽ mặt bình tĩnh thản nhiên nói, không có gì, chúng ta sợ dĩ có thể phá cảnh, Không phải có công lao rất lớn của sao. Ta vốn muốn đáp lễ cảm tạ một phen. Nhưng mà hắn tựa như cái gì cũng không thiếu. Vì thế ta liền tự mình xuống bếp. Coi như là một phen tâm ý đi. Mai Đại Nhân nghĩ nghĩ gật đầu nói. Ừ, cũng có đạo lý. Vậy ta có phải cũng nên cảm tạ hắn một chút hay không? Nhưng mà ta nên cảm tạ thế nào đấy chứ? Đợi đến lúc Thượng quan Ly nấu canh xong. Cùng với Mai Đại Nhân đến cung trường nhạc. Lý Mộ đã rời khỏi rồi. Mai đại nhân nhìn trái nhìn phải đi đến trước điện, nhỏ giọng hỏi Chu Vũ, "Bệ hạ, Lý Mộ đông." Giọng điệu của Chu Vũ có một chút u hoảng nói, "Nương tử nhà Nhạc hắn tu vi đột phá, về Bạch Vân Sơn rồi." Mai đại nhân kinh ngạc, nhìn nữ hoàng một cái. Trước kia Lý Mộ rời khỏi thành đô, nàng tuy là không vui, nhưng mà cảm xúc của nàng nhiều là không nở. lần này là u hoảng chiếm đa số nàng dám khẳng định ở trong cái khoảng thời gian nàng bế quan nhất định đã xảy ra cái gì rồi lúc mà cùng Thượng quan Ly tuần tra hoàng cung nàng truyền âm hỏi giữa bệ hạ cùng với Lý Mộ có phải đã xảy ra cái chuyện gì hay không Thượng quan Ly khẽ nhướng đuôi lông mài ra vẻ trấn định hỏi xảy ra cái gì chứ Mai Đại Nhân suy nghĩ một lát nói không biết vì sao ta luôn cảm thấy bệ hạ có một chút kỳ quái Không chỉ có bệ hạ, ngay cả ngươi cũng rất là kỳ quái. Thượng Quang Ly lắc đầu nói, Nghi thần, nghi quỷ, là tự ngươi nghĩ nhiều thôi. Bạch Dân Sơn, vừa mới từ chỗ của quyền cơ tử, nhận được tin tức, Lý Mộ ngay lập tức chạy về. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh cùng một ngày đã phá cảnh thành công. Tiến vào cảnh giới động quyền, trong vòng 10 năm, tổ miếu sinh ra hai đạo đế khí, các nàng có hy vọng bước vào siêu thoát. Khoảng thời gian này, dưới cái đang dựa cuồng cuộn không ngừng cung ứng, đệ tử cấp thấp của môn phái, tu vi đột phá cũng không ít. Thực lực chỉnh thể của phù lục phái làm yên tăng lên một bậc. Lý mộ mang các nàng trở về tổ trạch huyện Dương Khâu ở một đoạn thời gian. Nhớ lại ngày xưa, sau đó dẫn các nàng du ngoạn khắp tổ châu. Đại Chu, 36 quận, mỗi một quận đều để lại bóng người của bọn họ. Bọn họ ở quận Dân Đại ngắm mặt trời mọc, ở quận Hán Dương ngắm mặt trời lặn, trên núi tuyết quận Giang Âm trượt tuyết, trên đồng cỏ quận Yên Đại phóng ngựa, mang vô hạn phong cảnh của Đại Chu, tất cả đều lãnh hội một lần. Đông Hải Doanh Châu Doanh Châu bờ Đông Hải ba luồng học quan từ trên biển chậm rãi bay tới. Mấy ngày nay, Lý Mộ mang hai nàng cảm thụ một phen thế giới đáy biển, trùng hợp như ngoạn đến địa giới của Doanh Châu, liền tính đến Doanh Châu lục địa ấm. Doanh Châu diện tích tuy là lớn nhưng mà không có thích hợp nhân loại ở lại, yêu vật độc trùng trái là không ít, trừ cực ít dân bản xứ, nơi này không có quốc gia tồn tại. Tổng đàn Thi Tông cùng với tổ chức nghiên cứu mặt da mặt ly dẫn dắt đều ở trong nội địa của Doanh Châu. Khi ba người bọn Lý Mộ từ trên cao hạ xuống tiếp cận thân núi nhìn như là bình thường nào đó, Từ trong núi, bỗng nhiên có vài cột sáng màu trắng tráng kiện. Ánh sáng trắng có tốc độ cực nhanh, mang theo lực lượng của tính quỷ diệt. Tu hành giả thần thông cảnh, nếu là chịu một đòn này, chỉ sợ lập tức phải nuốt hận tại chỗ rồi. Lý mộ phất tay trừ khử mấy đạo công kích này, từ trong núi bay ra mấy người. Lý đại nhân, dừng, dừng công kích là lý đại nhân đó. Có mấy người bay đến trước mặt của Lý mộ, đều không người hàm kiến Lý Đại Nhân. Lý Mộ đạp xuống núi, nhìn một loạt nồng pháo hướng ra phía ngoài vươn ra. Vừa rồi, mấy cái tia sáng trắng kia chính là từ trong một loạt nồng pháo này đánh ra. Mặt ly dỗ dàng đi tới, hướng Lý Mộ ôm nguyện nói, nơi này là khu vực cắm bay, ở bên trong những cơ quan này có trận pháp, tự động cảm ứng pháp lực dao động. Một khi mà phát hiện kẻ xâm nhập, sẽ phát động công kích, xin Lý Đại Nhân chở trách Lý Mộ, Phật Tài nói, không sao. Mặt già thật là một nhân tài phương diện cơ quan thuộc vật đó dùng để thủ thành, so với nhân loại thích hợp hơn nhiều. Trận pháp tự động cảm ứng, phát động công kích, không phân biệt đối với kẻ xâm nhập, cho dù không có thể đánh chết, cũng có thể sớm dẫn lên cảnh báo. Tuy chúng còn chưa có thể tạo thành nguy hiếp đối với tu hành giả cảnh giới thứ năm trở lên, nhưng mà đánh chết cảnh giới thứ tư Cũng chỉ là chuyện một phát pháo thôi. Nếu trong quân lượng lớn trang bị cái vật đó, Cái này sẽ trở thành ác mộng của tu hành giả cấp pháp, Ở thế lực đối địch. Lý Mộ nói với Mạc Ly, Còn có cơ quan nào, Lấy cho ta nhìn xem một chút đi. Chương 959, Tứ tộc Liên minh Mạc Ly, làm truyền nhân của Bạc Gia, Hiểu được cơ quan thuộc đầy đủ thành thục. Trước kia, bởi vì thiếu nhân lực, vật lực và tài lực, Hắn không có thể mang mặt da cơ quan thuộc bày ra. Hôm nay, sau lưng của tài lực hùng hậu của đại Chu ủng hộ, trong một thời gian ngắn ngủn liền có không ít cơ quan pháp bảo lợi hại từ cái bản vẽ biến thành vật thật. Vừa rồi, Lý Mộ đã kiến thức, cơ quan pháo có thể tự động phòng ngự chỉ là một thứ. Tham khảo Lý Mộ đề nghị, hắn thành công nghiên cứu chế tạo ra một loại cơ quan khác. Loại cơ quan này ngoại hình rất giống xe tăng hiện đại. Đãi đã khắc trận pháp dùng cho đất liền và không trung, chỉnh thể do quặng cứng rắn luyện chế pháp bảo tạo ra. Tùy giá trị chế tạo rất là cao, nhưng mà phòng ngự rất mạnh, cho dù là cường giả cảnh giới thứ 6, trong thời gian ngắn không có cách nào công phá. Chỉ cần có một vị tu hành giả cảnh giới thứ 3 ở trong đó đơn giản khống chế, nhét vào linh ngọc, vật ấy có thể biến thành cỗ máy giết chóc, diệt sát tu hành giả cấp thấp, chỉ cần một viên linh ngọc Đối với cường giả cạnh với thứ 5 cũng có quỳ hiếp trí mạng. Chỉ nhìn từ trả giá, tài liệu một chiếc xe tăng cơ quan đủ để luyện chế rất nhiều món pháp bảo. Nếu không phải đại chu vào nước đố đổ dách, căn bản không có thể sản xuất lượng lớn. Nhưng mà ưu điểm của vật đó cũng không thể thay thế. Có được lực công kích cạnh với thứ 5 trở lên, chỉ cần linh ngọc thì dĩ diễn không có khu kiệt pháp lực. Phòng ngự rất mạnh, công kích lực cao. Nếu có mấy dạng loại cơ quan pháp bảo này á có thể trồng nhảy mắt, mang một quốc gia nhỏ sang thành bình địa cũng có thể khiến cho quyền tông biến mất trên Đông Hải. Trừ cái loại cơ quan công kích này, mặt ra còn có một chút cơ quan loại phụ trợ nhỏ. Pháp khí truyền âm của bọn họ có phong cách riêng. Một cái hộp mẹ là có thể có vô số cái hợp con. Giữa hộp mẹ và hộp con có thể thành lập liên hệ. Như vậy, lý mộ liền không cần phải mang nhiều pháp bảo truyền âm như vậy. Hắn chỉ cần cầm một cái hộp mẹ thì có thể thuận tiện liên hệ với người có được hộp con. Lý Mộ bảo mặt Ly chuẩn bị cho hắn hơn 10 cái hộp con, cho Liễu Hàm Yên một cái, Lý thành một cái, trở về cho Giảng Giảng, Tiểu Bạch, Mai tỷ tỷ Ali, mỗi người một cái. Sau đó, hắn mang tri thức phù lục trận pháp, cùng luyện với mặt Ly, cùng với luyện khí mặt Ly có thể dùng đến khắc ở trong cái ngọc giảng. Nếu gã có thể tìm hiểu, mặt da cơ quan thuộc liền có khả năng tiến bộ cùng tăng lên. Rời khỏi doanh châu, lý mộ cùng với các nàng hướng thần đô mà đi. Lúc này sinh châu yêu quất. Hồ cửu dẫn theo mấy cái thủ hạ, lơ lửng trên một ngọn núi, nhìn thảm trạng phía dưới nhịn không được, rung mình một cái. Trong một động phủ của ngọn núi này, một tiểu yêu tộc, toàn tộc đã bị tàn sát. Yêu quất vốn là cá lớn nuốt cá bé loại chuyện này thỉnh thoảng xảy ra, nhưng mà từ sau khi mà những tiểu yêu tộc này quy thuận thiên hồ quốc yêu tộc cường đại quy quốc cũng không có dám động thủ đối với bọn họ, càng làm cho người ta sợ hãi bộ dạng chết của những yêu tộc này cực kỳ quỷ dị. Trên thân thể của bọn họ không có bất cứ vết thương nào, máu trong cơ thể đã bị hút khô, không còn một giọt nào cả, tất cả đều biến thành thay khô, trên mặt còn lưu lại một vẻ mặt kinh sợ vô cùng. Cái này còn chưa phải là toàn bộ Không chỉ có một tiểu yêu tập này Phạm nhi mưa dặm đỉnh núi chỗ này Không có một vật nào còn sống cả Dù luận chim bay cá nhảy Hay là tiểu yêu trong núi Tựa như điều trong cùng một lúc Đã biến thành thầy khô Trong núi một mảng tỉnh mịch, Yêu vật bọn hồ cửu Thậm chí có thể nghe được cái tiếng hít thở của mình Một loại không khí quỷ dị Cực điểm đang lan tràn giữa bọn họ Trong gần một tháng Toàn bộ yêu quốc đều tràn ngập trong một loại không khí khủng bố. Lãnh địa, thiên hồ quốc, thiên lan quốc, quyền xa tộc, phi hùng tộc ở trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra mấy cái sự kiện dọa bầy yêu. Mười mấy yêu tộc trung bình và nhỏ trong một đêm đã bị tàn sát cả tộc. Những yêu tộc này tử trạng cực thảm, máu toàn thân của chúng đều đã bị hút khô, chỉ còn lại có yêu thi khô héo. Càng khủng bố hơn đã bị tàn sát không chỉ của yêu vật sinh ra linh trí, ngay cả phụ cận các yêu tộc này, giả thú chưa sinh ra linh trí cũng đã bị hút thành thay khô. Sự kiện này khiến yêu quốc yêu tâm quản sợ. Thiên hồ quốc trong đồng phủ định núi cao nhất, thành sát lan dương sắc mặt tái nhật lẫm bẩm. Ma đạo, nhất định là ma đạo, đây là thủ đoạn của ma đạo. Lúc trước cái vị trưởng lão ma đạo kia vì chữa thương, cũng đã làm như vậy đó. Vạn quyển thiên quân nghèo mắt thấp giọng nói, các trưởng lão đó của thánh tông không có nhân tính gì, còn tiếp tục như vậy không phải là biện pháp đâu. Một lần hấp thụ tinh huyết nhiều yêu tộc như vậy, chỉ sợ là có người đang mượn nó tu luyện ma công. Nếu tiếp tục mặc kệ hắn như vậy, hắn sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó đối phó. Thành sát lang dường nói, nếu thật là những người đó, chúng ta không phải là đối thủ đâu. Muốn lưu lại một vị trưởng lão Thánh Tông, chỉ sợ phải mang con gấu kia cùng con rắn kia cùng nhau gọi tới chứ. Dạng Nguyễn Thiên Quân nhìn ra phía ngoài Động Phủ nói, xem ra đã tới lúc đi Thiên Sơn cùng với Sa chịu một chuyến rồi. Cực bắc yêu quốc trên một cánh đồng băng. Lãnh thổ rộng lớn Bắc Bộ xin Châu là lãnh địa của Thiên Sơn hùng tộc. Nơi này khí hậu giá lạnh, đất liền quanh năm bị băng tuyết bao trùm bước vào một cánh đồng băng phương bắc đập vào mắt đều là một mảng trắng xóa giờ phút này trên một cánh đồng băng nào đó xuất hiện một cái mảng màu đỏ chói mắt mấy con gấu trắng ngã trên tầng băng máu tươi mang mặt băng ở dưới thần thấm đậm một mảng lớn còn đang hướng về bốn phía của tán mà mấy con gấu trắng đã sớm không còn bất cứ sinh cơ nào một thanh niên văn loại tài vị mặc áo bào đỏ lơ lửng trên không nhìn quí quang trên mặt băng liếm liếm tơ máu khóe miệng thấp giọng nói, tinh quyết cường giả quen thuộc, hắn hít thật sâu máu dưới mặt băng liền hướng về phía hắn hội tụ, cuối cùng hình thành một dòng sông máu dung nhập vào thân thể của hắn. thanh niên trung bình một cái khí tức trên người cường đại thêm một phần, trên mặt thêm một sợi màu máu mà gấu trắng trên mặt băng thì đều trở thành thầy khô đét. thanh niên nhìn cái thi thể gấu lớn dị thường cường tráng. Sau cái phất tài, sát gấu đã biến mất. Hắn lẩm bẩm, đợi lão mũ thức tỉnh để cho nàng luyện thành yêu thi cũng không tệ rồi. Sau khi mà thu sát gấu, hắn đang muốn rời khỏi. Hướng chính bắt bỗng nhiên có một tia màu sáng trắng gào thét mà đến. Chương 960, Tứ Tộc Liên Minh Ảnh sáng trắng cuốn theo một đạo khí tức cường đại còn chưa có tới. Từ trong đó phát ra một tiếng rống giận kinh thiên. Là ai? Là ai? ai đã giết con ta thành niên nhìn chữ hướng đó khóe miệng tách ra cái độ công mỉm cười nói giết nhỏ đến lớn luôn hắn có tu duy cạnh với thứ sáu, nhưng mà đối mặt khí tức so dáng cường đại hơn rất nhiều lại hoàn toàn không sợ một dòng sông máu tanh hôi từ trong cơ thể của hắn trào ra một lần nữa rộp trời rộp đất hướng về bóng người nơi xa mà đi đến sông máu da chạm với sáng trắng bộc phát ra pháp lực dao động mạnh liệt, cánh đồng băng phạm vi mấy chục dặm trực tiếp sụp đổ, hình thành vô số chùy băng rậm rạp đâm về phía thanh niên áo bào đỏ. Chùy băng hầu như là tràn ngập trong không trung. Thanh niên tránh nhưng mà cũng không được, bản thân bỗng nhiên hóa thành một đám máu. Tùy ý những cây chùy đó xuyên qua, sau đó qua một tia sáng màu máu dung nhập trong dòng sông máu nơi xa, theo thân thể của thanh niên biến thành máu dung nhập. Dòng sông máu bắt đầu kịch liệt quay cuồng, tựa như là sôi trào vậy. Nhảy mắt, liền bao dây cái cử hán kia trong ánh sáng trắng, hình thành một quả cầu máu không ngừng co rút lại. Quả cầu máu ở trên không cánh đồng băng chạy khắp nơi, đồng thời cũng không có ngừng nén. Mặt ngoài sôi sụt càng thêm kịch liệt, từ trong đó truyền đến tiếng rống kiếp sợ cùng khủng hoảng Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Trong quả cầu máu, thanh niên giọng âm trầm nói, có thể cống hiến tinh quyết cho bản tôn, ngươi chết không tính là không có giá trị đó. Hắn vừa dứt lời, quả cầu máu bỗng nhiên im lặng trong một cái chớp mắt, sau đó liền bắt đầu kịch liệt bành trướng. Cuối cùng, phành một tiếng nổ tung, một tia sáng trắng từ trong đó chạy thoát, hướng về nơi xa bắn nhanh bỏ chạy. Mà thanh niên kia cũng khôi phục thân hình, sắc mặt có một chút tái nhợt hắn liếm tờ máu khóe miệng thấp giọng nói lâu lắm rồi chưa có đấu pháp với người ta có một chút xem nhẹ cái đám giảng bối này rồi khí tức trong cơ thể của hắn so với vừa rồi suy yếu hơn nhiều cũng chưa có tiếp tục truy kích mà là quá thành một tia sáng màu máu biến mất ở phương hướng trái ngược ánh sáng trắng kia một ngày sau thiên sơn trong một hang băng cỡ lớn cửu thiên xà dương nhìn một vị tráng hán dáng người cường tráng Ký tức quễ quại chấn động nói. Cái gì? Ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của người nọ sao? Bạch Hùng Dương Long con sợ hãi nói. Nếu không phải ta tự bảo pháp bảo bồi dưỡng 60 năm thoát dây, lần này chỉ sợ chết trong tay của tên nhân loại kia rồi. Thành sát lang Dương hỏi. Đã thương ngươi là một vị trưởng lão siêu thoát nào của má đảo? Bạch Hùng Dương lắc đầu nói. Không phải là siêu thoát, người nọ chỉ có tu vi cạnh với thứ sáu thôi. Thành sát Lan Dương khó có thể tin, bật thốt lên nói, không có khả năng tu vi cảnh giới thứ 6, thế mà thiếu chút nữa khiến cho ngươi ngã xuống, ngươi cho rằng ai cũng là tên cầm cái vị đại nhân kia sao. Bạch Hùng Dương nghiêm túc nói, ta khẳng định hắn chỉ có cảnh giới thứ 6 thôi, nhưng mà thần thông của hắn quá quỷ dị, ta ta chưa có từng gặp thần thông quỷ dị như vậy, khủng bố lắm, người này rốt cuộc ở đâu mà toát ra chứ. Vì sao mà trước kia chưa từng nghe nói? thành sát Lan Dương Hồ nghi nói, Chẳng lẽ không phải là Ma Đạo? Là Ma Đạo. Dạng Nguyễn Thiên Quân trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng nói, Ta đã từng xem lịch sử của Ma Tông, cách mỗi mấy trăm năm hoặc là một ngàn năm, Ma Tông sẽ bỗng nhiên toát ra vài dị cường giả. Bọn họ thực lực cường đại, có thể lấy động quyền vượt cảnh giới siêu thoát. Dị nhân loại thần thông kia Hùng Sơn nói, ở trong điển tịch cũng đã có ghi lại ước chừng qua mỗi 3-400 năm xuất hiện một vị cường giả giỏi dùng quyết thuật thành thông khoảng cách thượng một vị quyết thuật cường giả ngã xuống đã có hơn 400 năm rồi Cửu Thiên Xà Dương nói nếu là ba đạo như vậy sự tình thêm phiền toái rồi người này bây giờ có thực lực đánh giết chúng ta đợi cho hắn ma công đại thành tu di tiến một bước nữa cho dù là chúng ta có liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đến lúc đó Chỉ sợ cho dù chúng ta không có đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tới tìm chúng ta. Dẻ mặt của mấy vị trí cường giả yêu quốc đều có một chút ngân trọng. Yêu quốc từng đối lập với đại chu, nhưng cũng chỉ là bộ phận thế lực yêu tộc liên lụy trong đó. Về sau nội loạn, chẳng qua là chiến tranh của thiên lan tộc cùng với thiên hồ tộc thôi. Nhưng hôm nay tình huống đã khác rồi. Dưới trướng bốn thế lực lớn đều có yêu tộc bị diệt, cây tai của người sao màng. Thế mà đã dường đến trên người của Bạch Hùng Dương. Nếu là bỏ mặt, đây chỉ sợ thành hạo kiếp lớn nhất của toàn bộ yêu quốc mấy trăm năm qua. ánh mắt của dạng Nguyễn Thiên Quân nhìn quét qua mọi người nói, tình thế yêu quốc, các vị đều rất rõ, bản tồn hy vọng trong thời gian kế tiếp, chúng ta có thể mang ân quán ngày xưa đặt một bên, liên thủ đối phó kẻ địch chung. Bạch Hùng Dương cùng cửu Thiên Xà Dương liếp nhau, sau đó đều chậm rãi gật đầu. Trong bốn thế lực lớn quy quốc, lan tộc, hồ tộc, không biết vì sao ngưng tụ thành một sợi dây thần. Tuy là bọn họ vẫn tranh chấp lãnh địa cùng ích lợi liên lụy lẫn nhau, nhưng mà từ trước mắt mà nói, bọn họ có kẻ địch chung, hơn nữa kẻ địch vô cùng cường đại. Yêu quốc, một kiếp này, bọn họ phải liên thủ mới có thể vượt qua. Sau cuộc nói chuyện bí mật ngắn ngủi, bốn đại bộ tộc quy quốc chính thức kết mình. Dạng quyển thiên quân, nhìn bạch hùng dương suy yếu, Lấy ra một bình đan dược, từ trong đó đổ ra một viên, ném cho bạch thùng dương nói. Kế tiếp, có thể sẽ có ác chiến phải đánh, ăn vào một viên đan dược đi, thương thế của người có thể khôi phục. Theo dạng quyển thiên quân, mở ra cái bình ngọc, ba vị yêu dương khác, lập tức ngửi thấy một mùi thơm, sọc vào trong mũi, chỉ từ cái mùi thơm này phán đoán, đan dược này nhất định không phải là vật phàm rồi. Đan dược có thể sinh ra tác dụng đối với cảnh giới thứ bảy, vốn cực kỳ quý giá húng chi yêu tộc không có am hiểu luyện đan loại đan dược này ở yêu quốc càng là một viên khó cầu dạng Nguyễn thiên quân thế mà có cả một bình luôn điều này làm trong lòng có mấy yêu hâm mộ không thôi bạch hùng dương nhận lấy đan dược ôm quyền nói Nguyễn huynh đa tạ không biết đan này giá bao nhiêu bổn dương trả linh ngọc cho người dạng Nguyễn thiên quân khoát tay giọng điệu không phải là không có kiêu ngạo nói Dẻn dạng một viên đang dược không có tính là gì. Con rể đã cho bản tôn dài bình. Nhất thời không có dùng hết đâu. Bạch Hùng Dương thâm mẫu nói. Nguyễn Quỳnh kiếm được một đứa con rể tốt. Đáng tiếc con gái của bổn dương không có cái số đó rồi. Thành sát Lan Dương nhìn hắn một cái nói. Những đứa con gái đó của ngươi thì thôi đi. Đứa nào cũng cao lớn thô kệch Lưng hùng dai gấu. Nhân loại nào mà thích chứ. Trái lại các cô nương kia nhà cửu thiên biến quấn người người nọ rất lão sắc cũ thì người không có bằng đâu sắc mặt của dạng nguyễn thiên quân trầm xuống lạnh lùng nói thành sát bản tôn khuyên ngươi đừng có xen vào việc của người khác nha các bạn vừa nghe xong tập 120 xuyên việt ta trở thành tiên nhân cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thần ái chào tạm biệt